Cô gái không coi việc kiếm tiền là chuyện gì to tát nên tỉnh lại đi Khi thế giới nói không với bạn, lựa chọn của bạn chính là cuộc đời trong tương lai Lựa chọn này sẽ đem đến cho bạn một cuộc sống hoàn toàn khác vào 10-20 năm sau Hòa thái đầu Chương 1 Cô gái không coi việc kiếm tiền là chuyện gì to tát nên tỉnh táo lại đi Có hôm tôi nhận được môn tin tước trong phần gợi ý, tiêu đề khiến người ta thấy nhức nhối. Cô gái 23 tuổi nguyện gà mình đi để kiếm tiền chữa bệnh cho em gái mắc bệnh hiểm nghèo. Nội dung về cô em gái 15 tuổi trước khi thi vào cấp 3 đã được chuẩn đoán là mắc bệnh bạch cầu, tăng lympho bảo tính cấp. Chị gái 23 tuổi xin nghỉ việc về nhà chăm sóc em. Con số nhảy trên đơn thuốc khiến người ta hại hùng khiếp sợ. Bố mẹ bôn ba khắp nơi để kiếm tiền, áp lực của cả nhà càng ngày càng lớn. Chị gái nói muốn đi lấy chồng, dùng tiền sinh lễ để cứu em gái. Người mẹ đã bật khóc nức nợm. Tôi cảm thán, tai họa ập đến thật vô thường, tinh thân khiến người ta cảm động, nhưng lối suy nghĩ ai trả nhiều tiền tôi sẽ lấy người đó này đúng là bị thương quả. Khi tôi mở trang quyền tiền ủng hộ đinh góp chút lòng thành thì thấy đã quyền đủ rồi, thậm chí còn thừa một chút nên tôi đành mau sao cô bé sớm bình phục mấy hôm vừa rồi bản thân núi khổ có đăng trên trang cá nhân. còn người ta tới năm 30 tuổi sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của đồng tiền. tôi nhắn tin riêng hỏi cô ấy xem đã xảy ra chuyện gì. cô ấy nói mình đã sinh một cặp song sinh là tài long phương. tôi không biết nên chúc mừng cô ấy như thế nào, bởi vì cô ấy đã có một cô con gái 3 tuổi rồi, trên còn bốn người già đã về hưu, dưới lại thêm bà đứa con nhỏ. mặc dù thuê nhà trợ cấp cũng giải quyết biết được một số vấn đề nan giải lớn, nhưng tiền sữa, tiền bỉm của con, tiền thuốc bổ, tiền chữa bệnh cho người già, khoản nào cũng không hề nhỏ. Trong cô ấy là người duy nhất trong nhà làm ra tiền, trước kia chỉ có một đứa con, cô ấy còn có thể đi làm thêm, bây giờ lại phải chăm sóc thêm hai đứa, thời gian tới không thể đi làm được, cả nhà phải sống những tháng ngày kinh tế hạn hẹp khó khăn. Trong những người mà tôi quen biết, chị đồng nghiệp đề ở Thâm Quyến cũng sinh thay đổi lòng phượng, chị đề có năng lực làm việc cao, điều kiện kinh tế cũng tốt. Sau khi sinh, chị đã đổi sang một căn hộ bà phòng ngủ ở tòa nhà khu Nam Sơn, bởi vì nuôi hai đứa con chỉ cần một phòng nhỏ nên chị cảm thấy mình đã tiết kiệm được một khoản tiền. Tin tức là tin xấu hay tin tốt, cần phải xem xét về mọi mặt, giống như một chương trình truyền hình về tìm việc làm mà tôi từng xem. Cô gái trẻ hỏi người dẫn chương trình, ở Bắc Kinh em có công việc làm giờ hành chính, cách đây không lâu có nhân viên phòng nhân sự của công ty tại Hồng Kông bảo em gửi một bàn CV tới đó. Muốn em tới Hồng Kông phỏng vấn, nhưng tỷ lệ thành công rất thấp, em có nên đi không ạ? Câu trả lời của người dẫn chương trình rất thẳng thắn. Nếu bạn có tiền thì chỉ cần chú ý an toàn thôi, cho dù không thành công thì cũng chỉ mất hai tầm vé máy bay. Nếu bạn thành công, rất có khả năng sẽ một bước lên mây. Nhưng lời nói tiếp theo lại rất sắc bén. Nếu bạn không có tiền, thu không bù được chi, tôi khuyên bạn nên cẩn thận. Bởi vì tiền mua vé máy bay để tới Hồng Kông phỏng vấn rất có khả năng chính là 2 tháng tiền sinh hoạt của bạn. Có thể thấy tin tức là tin tốt hay tin xấu đôi khi được quyết định bởi tiềm lực kinh tế vốn có của người nhận tin. Không có tiền, tin tốt cũng khiến bạn thấy hoang mang. Có tiền, ít xa còn có thể cầm cự được khi có tin xấu. Trong cuốn sách Một cách lựa chọn khác của Sadi Hanber, Giám đốc điều hành Facebook có kể rằng người bạn đời yêu thương và bầu bạn với cô ấy suốt 11 năm trời, David đột nhiên ra đi trong phòng tập, cả gia đình cô ấy bỗng chốc chìm trong vực sâu đau khổ. Trong đó có một chi tiết khiến tôi thấy ấn tượng sâu sắc. Con trai và con gái của Siri hỏi cô ấy: Sau khi bố mất rồi, có phải chúng ta sẽ dọn khỏi ngôi nhà hiện nay không ạ? Câu trả lời của Siri là không. Cô nói, đây là điều may mắn biết nhường nào, tôi vô cùng biết ơn hệ thống bảo hiểm tài chính của chúng tôi. Mất đi người cha với trẻ em đã là một cú đà kích lớn, nếu như lại phải mất đi cả môi trường sống quen thuộc thì càng tồi tệ hơn. Cũng may mà, máy in tiền Sanber không sợ hãi bất cứ khoản chi nào, đây cũng có thể coi như trong cái rủi có cái may. Cô ấy đưa ra một số liệu, trên thế giới có khoảng 258 triệu phụ nữ mất đi chồng mình, trong đó cuộc sống của hơn 115 triệu phụ nữ vào khoảng thời gian sau lầm vào đường cùng. Đối với những người phụ nữ có thu nhập không cao, ngoại trừ đã kích mang tính hủy diệt vì mất đi người mình yêu. Sau tàng lễ của bạn đời, thu nhập cơ bản cần thiết để trang trải cuộc sống cũng không cóm. Tôi có một cô bạn, chồng cô ấy được cử đi bồi dưỡng 2 năm tại một trường đại học ở thành phố khác. Cô ấy xin thôi việc đi theo chồng tới thành phố ấy. Ban đầu cô ấy đi tìm việc, gặp rất nhiều trở ngại, cảm thấy lương của chồng cao, lại ở ký túc của trường, ăn cơm trong nhà rất ít vài chi tiêu, thế nên không đi tìm việc tiếp nữa. Ban đầu, chồng cô ấy cũng rất cảm kích sự hy sinh của cô ấy, cũng thấy thương vì cô ấy gặp phải khó khăn, cho rằng hai năm sau là có thể quay trở về thành phố ban đầu, ba xã không đi làm mình cũng nuôi được. Nhưng lòng cảm kích và thương xót kia dần dần tiêu tan theo thời gian, chồng cô ấy càng ngày càng khó chịu mỗi khi cô ấy ngừa tay xin tiền và kiếm chuyện. Có lần chồng cô ấy còn chăm chọc cô ấy, kiếm tiền thì không biết nhưng lại rất biết điều tiền đấy. Bạn tôi càng nghĩ càng thấy đau lòng thế là lập tức lên mạng nộp CV xin việc. Trước kia từng xem bộ phim điện ảnh Lady Bird tuổi nổi loạn do với cô nàng Sơn thì muốn thoát khỏi mọi bó buộc nên tự đặt cho mình cái tên Lady Bird. Tôi thấy ấn tượng với mẹ của cô ấy hơn. Bởi vì điều kiện kinh tế eo hẹp, con gái lại muốn thi vào đại học ở New York, thậm chí bà còn nói ra những lời hà khắc như con không xứng đáng với mức học phí ấy khiến cô gái tức tới nỗi nhảy khỏi xe mua đồ lúc nào cũng phải tính toán chi li gặp phải chuyện gì cũng khui luôn ra khóc mỗi một lần cô gái đi ngang qua những ngôi nhà lớn trong thành phố đều dễ thử tưởng tượng mình được sống cuộc sống của người có tiền mẹ của sân sống khắc khổ luôn chìm trong thù hận rẻ rặt và bó buộc nếu có thể kiếm ra được chút tiền có lẽ bà ấy sẽ có được cuộc sống nhẹ nhàng hơn có thể bao dung cô con gái mà yêu thương hơn phụ nữ cần tiêu tiền cho quá nhiều thứ câu nói này thường xuyên hiện hữu trong sự cảm thán của tôi trong các tin tức xã hội trong những cuộc gặp gỡ của người quen trong các tình tiết phim điện ảnh trong từng con chữ cũng như trong từng trải nghiệm mà chính tôi đã trải qua tôi lấy được ba ví dụ nhỏ thứ nhất Lúc đi trên đường, tôi tự thấy mình là một người tiêu dùng lý trí, soạn phải dùng hết mới mua cái mới. Những vật dụng thất yếu hàng ngày cũng toàn mua hết trong cửa hàng tiện lợi, không quá kích động khi mua sắm. Cho dù là người tiêu tiền lý trí như thế, cũng có những lúc chúng tiếng xét ái tình với rất nhiều thứ. Có điều, sau khi nhìn giá xong, tôi liền quyết định phải kiếm thêm tiền rồi mới đón chúng về nhà. Thứ hai, lúc đi làm tóc, tôi thường xuyên làm tóc ở một tiệm làm tóc khá đắt, không gian sạch sẽ, mời nhà cung cầu gu, không tàn gẫu những chuyện vớ vẩn, còn có cả một tủ sách kín cắt tường. Tôi rất hưởng thụ khoảng thời gian làm tóc, mỗi khi nghe chủ tiệm kể về các cuộc thi marathon từng tham gia, những cuốn sách từng đọc, tôi lại thấy rất đáng, cả tóc và đầu óc đều vô cùng sảng khoái, nhiều khi tôi sẵn lòng tiêu tiền cho những niềm vui nhỏ bé như vậy. Thứ ba, lúc đổ bệnh. Nhất là khi có người nhà bị bệnh nặng, bạn sẽ hiểu vách tường của bệnh viện còn chứa nhiều tiếng cầu nguyện hơn cả giáo đường, hành lang bệnh viện tràn ngập lời cầu may còn hơn cả những người chơi vé số. Tôi ở lối đi cầu thang bộ trong bệnh viện, nghe thấy rất nhiều người gọi điện thoại về tiền bạn bè, người thân để cảm bệnh. Điều khiến tôi thấy ngượng ngang trăm mối nhất là năm ngoái cùng tới hóa trị với mẹ, con gái một người bệnh khác có quen biết với mẹ tôi nói, thuốc để hóa trị có hàng nội và hàng nhập. Hàng nội cũng có hiệu quả không tồi, được bảo hiểm hỗ trợ gần hết. Thuốc ngoại nhập khẩu đắt hơn thuốc nội mấy lần, hơn nữa còn không hỗ trợ bảo hiểm, nhưng nghe nói sẽ ít tác dụng phụ hơn, ít hại cho cơ thể hơn. Mẹ xem, lý khai phục ngoài trị còn không bị dụng tóc. Có lẽ mẹ tôi biết tôi định dùng thuốc ngoại cho mẹ, bèn nói tâm ý của mẹ tôi. Nhưng đối mặt với trận chiến lâu dài này, mẹ đã quyết định sẽ dùng thuốc nội, bà tôi không phải khuyên thêm nữa. Trong lòng tôi biết chứ, nếu không phải vì tôi ít tiền, mẹ sẽ không phải chịu khổ như vậy. Khi đó, khao khát muốn kiếm tiền trong tôi đã lên tới đỉnh điểm. Tôi đọc rất nhiều bài viết nổi bật, tiêu đề hầu như đều làm. Tại sao phụ nữ phải kiếm nhiều tiền một chút? Tôi thấy rất buồn bực, điều này còn phải hỏi sao? Về sau tôi phát hiện, xung quanh mình có rất nhiều người phụ nữ không coi việc kiếm tiền là chuyện gì to tát. Có một bà mẹ tuổi cao khuyên con gái mình tìm một người đàn ông có nhà có xe mà lấy còn đáng thiên cậy hơn phần đấu cho sự nghiệp nhiều. Có cô gái trẻ mới lấy chồng xong đã không muốn đi làm nữa, cô ấy cảm thấy tiền chồng mình kiếm ra đã đủ rồi, mình không cần phải làm việc vất vả nữa. Có người mẹ mới sinh con liền không còn coi trọng công việc, cô ấy cho rằng dù kiếm được nhiều hay ít, có việc làm là được rồi. Theo tôi thấy, tiền do mình tự kiếm ra lúc tiêu mới thấy sảng khoái nhất, không cần phải nhìn mặt mũi người khác nhất. Bởi vì có được chỗ dựa tạm thời là lười biếng, đó là cái nhìn hạn hẹp, người không coi trọng công việc cũng sẽ không kiếm ra tiền. Vậy thì vì sao phụ nữ phải kiếm nhiều tiền một chút? Bởi vì khả năng kiếm tiền sẽ trở thành thứ để bạn được môn đăng hậu đối với người mình yêu. Có thể là sự tự do của bạn khi muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu, muốn mua gì thì mua, có thể là lòng tự tin để bạn thoải mái thể hiện tâm hồn và tình yêu của mình. Tôi không muốn hô hào đề cao luận điểm, tiền bạc là trên hết, nhưng những trải nghiệm của tôi khiến tôi cảm thấy phụ nữ phải làm ra tiền. Điều này rất quan trọng. Độc lập về tài chính là khởi nguồn cho độc lập về mọi mặt. Thật lòng mong sao bạn có thể cố gắng tạo ra giá trị trong lúc đi làm. Tan làm thì cố gắng bồi dưỡng chính mình, để bản thân trong quá trình kiếm tiền càng ngày càng tự lập hơn, càng ngày càng có cảm giác an toàn hơn. Phụ nữ có quá nhiều thứ cần tiêu đến tiền, lý do để phụ nữ phải kiếm tiền cũng rất nhiều. Phải khiến cho tốc độ kiếm tiền của mình theo kịp với tốc độ của niềm hạnh phúc nhỏ, theo kịp tốc độ của thử thách khó khăn, theo kịp bước giả đi của cha mẹ. Đi kiếm tiền đi, như thể mình không có bất cứ hậu thuẫn nào. Ngợi quá nhiều sẽ khiến mình mệt mỏi trước tiên vài chuyện lật vật xảy ra xung quanh khiến tôi cảm nhận sâu sắc được rằng nghĩ ngợi quá nhiều sẽ hủy hoại một con người trên đường đi làm tôi nghe radio người dẫn chương trình kể có một cô gái cảm thấy đi làm quá mệt mỏi bởi vì cấp trên trước kia thường cổ vũ cho cô ấy dạo gần đây lại tỏ ra không mặn không nhạt mặt không cảm xúc với cô ấy cô ấy luôn thấp thỏm lục lại hết mọi chi tiết từ công việc chuyên môn đến nơi làm việc từ từ nhớ lại nghĩ xem rốt cuộc mình đã làm gì khiến cấp trên thấy thất vọng lo lắng không biết mình có bị đuổi việc hay không thậm chí còn mất ngủ lo âu tới gần như suy sụp về sau mới biết vì cấp trên kia mới tiêm to bắp nên mặt mũi mới phô cảm như vậy lúc này cô nàng mới thở vào nhẹ nhõm nghi ngợi quá nhiều suy nữa đã hủy hoại đi sự tự tin và sức khỏe của cô ấy Khi chúng ta nói tới vấn đề nghĩ ngợi quá nhiều, không phải là nói tới việc đánh đo, suy xét một cách khách quan, mà là ám chỉ những suy nghĩ lung tung một cách chủ quan, nghĩ ngợi lung tung bằng lãng phí thời gian, cộng cảm xúc mệt mỏi, cộng ảnh hưởng sức khỏe, cộng lo được lo mất, cộng mất cân bằng trong các mối quan hệ, cộng nghĩ xấu cho người khác, cộng đâm vào ngõ cụt. Thực ra, những việc mà chúng ta nghĩ ngợi đa phần đều sẽ không xảy ra. Nếu bạn cứ luôn nghĩ ngợi lung tung sẽ chỉ làm cho chính mình hào mòn về mọi mặt. Vấn đề của bạn nằm ở chỗ, nghĩ quá nhiều mà làm quá ít. Có một nam sinh viên đại học năm ba nhắn tin hỏi tôi, thấy các anh chị năm thứ tư tìm việc vô cùng khó khăn nên cậu ấy rất căng thẳng lo lắng. Cậu ấy nói tiếng Anh của cậu ấy chưa được đến cấp 6, chưa vào đảng, không có mối quan hệ, không có phương hướng, không biết tương lai mình muốn làm gì, có thể làm gì, cảm thấy tương lai của bản thân vô cùng mờ mịt. Hồi xưa tôi còn nghiêm trọng hơn cậu ấy nhiều vì lo âu mà mất ngủ suốt cả một học kỳ. Cách giải quyết của tôi chính là tận tai lắng nghe, tận mắt chứng kiến, tự mình cảm nhận một cách thực tế. Khi đó tôi không muốn thi lên cao học mặc dù rất thích chuyên ngành mình đang học nhưng không hề muốn coi nó như sự nghiệp sau này. Vì thế tôi bèn căn cứ theo hoàn cảnh để lựa chọn con đường phù hợp nhất cho mình. Còn nhớ lúc ấy tôi rất có hứng thú với ngành ngoại thương, ngoại trừ tiếng Anh thọc trò thật tốt và thi lấy chứng chỉ, tôi còn đến tận Nghĩa Âu để thực tập. Chỉ một hai tháng ngắn ngủi, tôi đã tích lũy được rất nhiều kiến thức từ các cuộc phỏng vấn xin việc, đào tạo nhân viên mới, bồi dưỡng văn hóa ứng xử trong kinh doanh, các vấn đề nghiệp vụ ngoại thương. Có được những cơ sở kinh nghiệm này, dường như tôi đã biết bước đầu tiên sau khi ra trường mình phải đi như thế nào. Có thể bạn không biết tương lai mài này sẽ làm gì, nhưng bạn bắt buộc phải biết hiện tại mình muốn làm gì. Có thể tìm được phương hướng đương nhiên là rất tốt. Nếu không tìm được, ít nhất cũng có thể giúp bạn đưa ra được các lựa chọn phù hợp. Trong cuốn, bí mật tư duy triệu phú của hạ cơ có một cách nói lấy hành lang làm ví dụ mà tôi thấy rất hay. Nếu như bạn thực sự muốn hiểu về một ngành nghề thì cứ thử làm, không nhất thiết phải chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả trong ngày đầu tiên. Trước tiên hãy đi ra ngoài hành lang, có rất nhiều cánh cửa cơ hội đang mở. Trên hành lang ngắm nhìn người và việc đi ra đi vào liên tục từ những cánh cửa khác nhau, bạn sẽ tìm ra được một điểm khởi đầu phù hợp cho bản thân mình. Chỉ nghĩ xuông sẽ không thể giúp chúng ta tiếp cận được với thực tế Lại càng khiến chúng ta chuyên bước làm lỡ giờ tiến độ trải nghiệm và cảm nhận của mỗi người Thực ra khi bạn thực sự muốn đối mặt, muốn trải nghiệm, muốn cảm nhận Bạn sẽ nhận ra sự việc nhẹ nhõm hơn những gì bạn tưởng tượng rất nhiều Trong cơ thể phụ nữ có 70% là những suy nghĩ lung tung Có lần tôi ngồi uống trà chiều với mấy cô bạn, bàn chuyện nửa kia của thế giới có những ưu điểm gì có thể giúp phụ nữ thu được nhiều lợi ích sau khi học hỏi theo. Một cô bạn trong nhóm nói, đàn ông sẽ không nghĩ ngợi như phụ nữ. Câu trả lời này được tất cả mọi người công nhận. So sánh với đàn ông, tôi và các cô bạn xung quanh mình đồng ý rằng chúng tôi thường nghĩ ngợi quá nhiều, nhất là trong chuyện tình cảm có lần làm bà mai tôi giới thiệu một cô bạn cho anh đồng nghiệp. sau khi hai người họ gặp mặt lần đầu, anh đồng nghiệp chỉ cảm thấy tính cách khá ổn, tiếp xúc thêm xèm thế nào. còn cô bạn kia đã kể với tôi một chàng, họ của anh kia cô dễ đặt tên hay không? Cùng hoàng đạo tuổi thác của hai người có hợp hay không, phòng tục cưới hỏi của hai bên gia đình khác nhau như thế nào, tính cách của anh ấy có ảnh hưởng gì tới con cái sau này không, thậm chí còn bàn cả chuyện tương lai có nên sống chung với bố mẹ chồng hay không. Tôi vô cùng chán nản mới gặp mặt một lần thôi mà, ngày sinh tháng đẻ còn chưa xem được thế đâu. Thế mà cô bạn tôi đã tính cận kẽ chi tiết đến cuộc sống mấy năm sau. Mấy hôm trước tới an ủi cô bạn bị thất tình, cô ấy thừa nhận mình hay nghĩ ngợi quá, làm cho tình cảm bị biến chất. Cô ấy rất thích vào trang cá nhân của bạn trai để xem xét, thấy có bình luận thân mật nào của đàn ông thì lo bạn trai mình sẽ công khai giới tính, thấy có bình luận nhiệt tình của người khác phái lại lo bạn trai ngoại tình. Ngoại trừ việc tưởng tượng suy diễn cô ấy còn thường xuyên đặt ra những câu hỏi tình huống để thư lòng bạn trai thậm chí còn muốn thử thách tính cách của anh ấy. Bạn trai đưa cô ấy về nhà ra mắt. Lúc mẹ anh bạn trai hỏi bố mẹ cô ấy có bảo hiểm dưỡng lão hay không. Cô ấy muốn thử lòng cả bạn trai và người nhà anh ấy. Vốn dĩ có nhưng lại nói là không. Sau đó cô ấy chỉ trích bạn trai không biết gánh vác, anh bạn trai lại trách cô ấy không thành thật. Thế rồi chuyện này trở thành mối lửa khiến hai người họ chết Tay. Khi còn độc thân, cô ấy là một cô gái phóng khoáng lại tự lập. Sau khi yêu đương, càng ngày càng nghi kỵ, ghen tuông, giám sát, thế rồi lại nghi ngờ cãi vã rồi chia tay. Trong chuyện tình cảm, tối kỵ nhất chính là nghĩ ngợi lung tung và thăm dò nhau. Thay vì suy nghĩ những chuyện không đâu ấy, chỉ bằng hãy cố gắng bồi dưỡng chính mình. Thứ xa xỉ như cảm giác an toàn, bạn phải tự mình giành lấy. Hãy làm những việc mang tính xây dựng, bởi vì một việc mà tôi càng thấy khâm phục người công tác của tôi, anh Khánh. Lúc mang thai 4 tháng, cô ấy đi siêu âm 4D, bác sĩ nói tim em bé không tốt lắm. Cô ấy nói với tôi rằng, sau khi biết tin này, trong lòng cô ấy vô cùng tuyệt vọng và bất lực. Cô ấy đã lên lịch trong ối đè xét nghiệm, cần đặt trước mấy ngày liền, kết quả xét nghiệm phải một tháng sau mới biết. Khoảng thời gian đó vô cùng khó khăn với cô ấy, tôi rất lo lắng cho cô ấy, thế là ngày nào cũng tìm cách an ủi động viên. Nhưng thực tế chứng minh tôi đã lo thừa. Ngày thứ ba, cô ấy đã cùng ông xã và mẹ chồng vào bếp làm bánh bao. Tôi thường khuyên cô ấy đừng suy nghĩ lung tung, nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ khiến mình sống khổ sở hơn. Hãy làm việc gì đó để rời sự chú ý như đi làm, viết văn. Một tháng sau, cô ấy vui vẻ thông báo cho tôi biết kết quả xét nghiệm hoàn toàn bình thường. May mà khi đó đã tìm việc gì đó để giải tỏa bớt áp lực, không để bản thân nghĩ ngợi quá nhiều. Có nhiều khi phải học cách tìm việc gì đó cho mình làm, buổi tối có tâm sự không ngủ được, ngồi dậy học thuộc từ đơn hoặc là làm việc nhà. Ban ngày thầy vì nghĩ ngợi lung tung chỉ bằng hãy xử lý những thông tin lật vặt hoặc là ra ngoài vận động thể thao thành lọc lại suy nghĩ trong đầu mình. Thường xuyên có các độc giả nữ hỏi tôi làm sao để tâm hồn bất mong manh, quả miêu tả của họ còn người ta càng rảnh rỗi nhàn hạ sẽ càng nghĩ lung tung, sau đó lúc nào cũng đào sâu vào những chuyện không quan trọng, tự mình dọa mình. Khi chào hỏi người khác, thấy người ta không phản ứng lại, bạn lại tưởng mình đắc tội gì với người ta, nhưng có thể chỉ là do người ta bị cần thiệm. Bạn đến phòng ký túc của đứa bạn ngồi chơi một lát, trước khi đi lại thấy người bạn kia đang lau chiếc ghế bạn vừa ngồi, có khi chỉ đơn giản vì bạn của bạn bị mắc chứng ưa sạch sẽ mà thôi. Theo tôi thấy, nếu như thay những suy nghĩ lung tung, thành những suy nghĩ và hành động mang tính xây dựng, bạn sẽ cảm thấy bản thân và cả thế giới đều sẽ tốt đẹp lên. Hồi mới đến Đại Liên làm việc, nhịp sống và cường độ làm việc của tôi đều giảm sút nhằm tràn đến mức độ mở xem điện thoại của ông xã. Về sau tôi bắt đầu viết văn, dùng rất nhiều thời gian để trao chuốt câu từ, còn chữ, cuộc sống trở nên thú vị hơn nhiều. Nghĩ ngại lung tung là một dòng chảy vô cùng mạnh mẽ, nó có thể hủy hoại nhan sắc, sức khỏe, sự nghiệp, tình yêu và cảm xúc của bạn. Hãy dành thời gian cho những điều nên làm đi, đừng suốt ngày ống ẻo suy nghĩ nọ kia, tàn nát cần tim mong manh chỉ vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Phải biết rằng thời gian để chúng ta phấn đấu chỉ có hạn thôi nhé. Chương 3 Sự bị động của bạn đang đào thải chính bạn Trong chương trình Radio Nói Chuyện cho Đàng Hoàng 2, tôi nghe thấy những lời khiến người ta phải suy ngẫm. Mã Đông nói ông ấy phải đích thân tham gia vào vòng cuối cùng của tất cả các cuộc phỏng vấn trong công ty. Trong lúc phỏng vấn, ông thường hỏi làm món trứng chứng cà chua như thế nào? Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ ngơ ngác đại chỗ, không biết phải trả lời ra sao. Một câu hỏi không đầu không đuôi như vậy chắc chắn sẽ có ân tình hoặc mục đích nào đó. Tôi mang theo vài suy đoán và tiếp tục lắng nghe. Các ứng viên hầu như đều ấp úng nói mình không biết làm hoặc là lắp bắp không nói nên lời, không ai qua được cửa ải của Mã Đông. Trong đó, có một anh chàng ứng viên đã trả lời thế này. Thầy Mã, câu hỏi này của thầy đúng là thú vị. Tôi đoán có lẽ thầy không hề thực sự muốn thử thách tải nấu nướng của tôi đâu nhỉ. Tôi không biết nấu nướng nhưng tôi lại biết làm thế nào để pha chế một ly cốc tai. Tôi nói cho thầy nghe nhém. Đây chính là câu trả lời đã khiến Mã đồng hài lòng. Bởi vì chàng trai trẻ kia hiểu được yêu cầu thực sự từ câu hỏi của Mã Đông, đương nhiên công ty không thực sự muốn tuyển một đầu bếp mà có lẽ chỉ muốn kiểm tra khả năng diễn đạt, tư duy logic và biết cách chống lại áp lực của đối phương. Mã Đông rất tán thưởng chàng trai này, gặp vài câu hỏi kỳ quặc nhưng không hề có gì nói nấy mà biết nghĩ sâu hơn, chuyển khách thành chủ, hóa bị động thành chủ động. Tôi nghe đi nghe lại mấy lần liền câu trả lời của chàng trai trẻ, càng nghe càng thấy tuyệt. Trước tiên, cậu ấy phá vỡ cục diện mà Mã Đông đang chiếm thế chủ động, sau đó bắt đầu triển khai một cuộc đối thoại tương tác bình đẳng lẫn nhau, gợi lên lòng hiểu kỳ của Mã Đông rồi dần dần nắm quyền chủ động. Trong bộ phim điện ảnh, yêu nữ thích hàng hiệu cũng có một tình tiết tương tự. Cô sinh viên mới ra trường Andy đi phỏng vấn xin việc vào vị trí trợ lý cho nữ mà đầu của làng thời trang Miranda. Suốt cả quá trình đều bị động đến thê thảm. Cô ấy chưa từng đọc tạp chí do công ty của Miranda phát hành. Cho tới hôm đi phỏng vấn mới nghe đến cái tên Miranda. Cô ấy không phải là người chạy theo thời trang. Kiến thức về ngành này cũng vô cùng hạn hẹp. Andy hóa bị động thành chủ động chỉ bằng hai bước. Thứ nhất là giới thiệu các sở trường của bản thân, ví dụ như cậu ấy từng là tổng biên tập của tờ Nhật Báo Tây Bắc, đạt giải nhất cuộc thi phóng viên toàn quốc, tiết lộ cho công chúng biết về những bất công trong công đoàn nhà trường. Thứ hai, trước sự vô cảm và không có phản ứng gì của Miranda, cô ấy nói, Chỉ cảm thấy tôi không phù hợp với nơi này, tôi không được duyên dáng, xinh đẹp, không hiểu gì về thời trang, nhưng tôi rất thông minh, học hỏi rất nhanh. Cuối cùng, cô ấy đã giành được vị trí trợ lý của Miranda. Ban đầu Andy hoàn toàn không có được ưu thế nhưng cô ấy nhanh chóng ý thức được sự khác biệt, khoảng cách giữa mình và người mà Miranda mong muốn. Vì thế cô ấy đã giới thiệu luôn các sở trường, thế mạnh của mình thể hiện ra những điểm khác biệt với số đông của bản thân. Giữa tình thế hoàn toàn bị động, cô ấy đã giành lại được một vài điểm cỡ chủ động cho mình một người biết cách hóa bị động thành chủ động trong lúc phỏng vấn đến khi làm việc sẽ càng có khả năng chuyển hóa bị động thành chủ động hơn. Công việc trợ lý của Andy bắt đầu từ việc đặt bàn bữa tối đến bảo dưỡng xe, từ gửi thư cảm ơn chờ đến các công việc luồn cúi chạy trọt, từ việc liên lạc với chuyến bay không thể khởi hành cho tới việc làm sao để lấy được sách còn chưa xuất bản. Những công việc đó nếu không có năng lực chủ động giải quyết khi gặp khó khăn một cách mạnh mẽ thì sẽ chẳng chịu được mấy ngày. Một Nhân viên có thể biến bị động thành chủ động hay không là tố chất vô cùng quan trọng để các doanh nghiệp lấy làm căn cứ đánh giá sếp thôi ân nhân đã từng giúp tôi xuất bản sách nói trước kia khi tuyển dụng rất thích những cô gái trông cò vẻ thành thật ngoan ngoãn nghe lời nhưng càng làm công tác quản lý lâu năm càng cảm thấy nếu phải quản lý một nhóm những người như vậy chẳng may có lúc đầu óc mình không nghĩ được xa hoặc trạng thái tinh thần không tốt lắm cả một tập thể sẽ dừng lại không vận hành được nữa bây giờ dùng người phải thay đổi lối tư duy tôi thích những người có chính kiến có hiểu biết về chuyên môn dám thể hiện và Luôn chủ động trong công việc. Những người lãnh đạo từng phải chịu thiệt thòi đã bắt đầu thay đổi chính sách tuyển dụng của mình, có lẽ chỉ những người biết giành lại quyền chủ động trong khi phỏng vấn mới là ứng viên sáng giá cho tương lai, có thể chủ động giải quyết các vấn đề khó khăn trong công việc. Trong sự yêu thích của bạn rất quan trọng, của Thái Hòa Đầu có kể về một câu chuyện. Mấy năm trước anh ấy từng là nhân viên điều vận cho một công ty hàng không Có một hôm, anh ấy đang chuẩn bị tài liệu cho một chuyến bay sớm, phát hiện chuyến bay đó không có báo cáo thời tiết khi hạ cánh xuống sân bay. Nếu như thiếu bản báo cáo này thì sẽ không thể cất cánh. Khi đó, anh ấy còn rất nhiều công việc chuẩn bị khác, thế nên đành giao lại việc này cho cấp dưới xử lý. Đến lúc anh ấy xong việc của mình, đi hỏi xem tiến độ công việc ra sao, cấp dưới lặng lẽ nói Các số điện thoại trong bảng thông tin đều không gọi được, không thể liên lạc được với trung tâm khí tượng của sân bay đối phương ạ Anh ấy cố kiềm chế cơn giận hỏi, sau đó cậu làm gì? Cấp dưới bình tĩnh nói, đợi tin tức ạ Anh ấy không kiềm chế nổi cơn giận nữa, máy bay sắp cất cánh đến nơi rồi, cậu còn định đợi tới bao giờ nữa? Cấp trên cũng bó tay, em biết làm thế nào được, anh bảo em biết tìm ai bây giờ. Hòa thái đầu cuối cùng cũng phải lò nốt công việc này, cầu hỏi đặt cho anh bấy giờ trở thành, số điện thoại trên bàn thông tin không gọi được, vậy phải gọi vào số nào để lấy được thông tin. Cuối cùng, anh ấy gọi cho 114, tổng đài địa phương của đối phương, tra cứu số điện thoại, trung tâm thông tin của sân bay, tìm cách liên kết với người của bộ phận khí tượng, lấy được báo cáo thời tiết, kết quả chuyến bay không bị chếm. Nhân viên cấp dưới kia là kiểu lúc nào cũng bị động làm theo quy trình, làm một cách cứng nhắc để tránh không phải chịu trách nhiệm. Còn Hoa Thái Đầu luôn cố gắng linh hoạt, chủ động, tìm mọi cách để giải quyết vấn đề. Anh từng nói, lựa chọn ấy sẽ mang tới cho bạn một cuộc đời hoàn toàn mới trong 10 năm, 20 năm tới. Tôi thấy những người giống như cấp dưới kia thường rất gặp trong môi trường làm việc, quen nghe lời, quen bị động, khi xảy ra một vấn đề nan giải vượt ra khỏi các thao tác quen thuộc trong quy trình hoặc vượt qua khỏi phạm vi của mệnh lệnh, họ sẽ bật cơ chế bị động như một lẽ đương nhiên, còn những người chủ động suy xét, chủ động giải quyết vấn đề lại càng dễ dàng đột phá hơn, không cần phải chờ đến 10, 20 năm tới. Đừng quen bị động, phải biến bị động thành chủ động. Đây chính là quy luật thép tôi luôn tự nhủ trong mấy năm nay. Tôi từng chứng kiến rất nhiều người, nhờ chủ động mà gặp được may mắn, hạnh phúc. Ví dụ như tiểu đinh bằng tuổi tôi, còn đường sự nghiệp của cô ấy như một cái xích đu. Mỗi khi xích đu lên đến điểm cao nhất, cô ấy lại nhảy lên một cái xích đu khác cao hơn. Từ công ty nhỏ ban đầu, cô ấy nhảy sang một công ty lớn. Tôi luôn tò mò không biết cô ấy làm sao để tìm được cơ hội tốt như vậy. Cô ấy nói với tôi rằng, trong một buổi tụ tập, cô ấy làm quen được với một người bạn, làm chồng một công ty lớn, thế nên đã bạo gan hỏi người bạn này xem liệu trong công ty có cơ hội tiến cử nội bộ nào không. Người bạn đó thấy cô ấy rất phù hợp, bên giới thiệu cô ấy với phía công ty mình. Vòng thi viết và mấy vòng phỏng vấn, tiểu đinh đều thể hiện xuất sắc. Cô ấy đã vào được công ty mà mình mơ ước bấy lâu. Người bạn đã giới thiệu cô ấy vào công ty cũng được công ty khen thưởng. Có một lần trong công ty có một vị trí lãnh đạo cao cấp bị bỏ chống nên muốn tuyển dụng trong nội bộ, cô ấy cảm thấy mình hoàn toàn phù hợp với các điều kiện bền đăng ký ứng tuyển. Trước mặt các lãnh đạo, cô ấy thông dòng hào sàng diễn thuyết về những quan điểm, lý luận và kinh nghiệm của mình, thành công ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo còn chống kia. Tôi cũng từng thấy rất nhiều người vì bị động mà gặp dùi xẻo, lúc đi phỏng vấn hệt như một học sinh ngoan ngoãn, không dám hỏi bất cứ câu hỏi nào, không dám đưa ra bất cứ yêu cầu nào, đợi phía nhân sự chủ động đưa ra câu hỏi, không nhận được thông báo kết quả phỏng vấn, ngại không dám hỏi xem mình chưa làm tốt ở vòng nào để sau này còn cải thiện. Trong thời gian từ việc ngoan ngoãn ngồi chờ để được lên nhân viên chính thức, ngại không dám chủ động đi nghe ngóng xem điều chuẩn để được xét lên chính thức trước thời hạn của công ty là gì. Sau khi thành nhân viên chính thức rồi, khi đối mặt với bất kỳ khó khăn nào trong công việc, hoặc là đi nhờ và người khác, hoặc là chờ đợi một cách tiêu cực, rất hiểm khi chủ động giải quyết. Sau khi công tác được một thời gian có một vị trí thăng chức thích hợp, rõ ràng rất muốn giành lấy nhưng lại không chủ động thể hiện bản thân và khả năng để được vào vị trí này. Càng quen bị động càng không có cảm giác tồn tại trong môi trường làm việc, ngoại chi việc mãi không được tăng chức tăng lương còn khiến lối tư duy của bản thân càng ngày càng tối tăm. Tại sao lương của đồng nghiệp lại cao hơn mình, vị trí kia chắc chắn là phải có quan hệ mới vào được rồi, cơ chế tuyên dụng của công ty có đẩy lỗ hổng Chờ đợi một cách bị động chính là bọn họ, nhưng cảm thấy không cam lòng cũng chính là bọn họ. Bị động làm cho họ bỏ mất cơ hội Một người có tham vọng không bao giờ ngồi im đợi cơ hội tự rơi xuống, đợi lãnh đạo chủ động khẳng định mình, chờ đồng lương chủ động tăng lên. Bọn họ không có thời gian để ai oán không gặp thời, không có thời gian để cảm thán thời vẫn chưa đến, bởi vì họ nhận thức được sâu sắc rằng phải chủ động suy xét, chủ động giành lấy, đó mới là chính đạo. Còn cứ tiếp tục bị động mãi như thế, có thể sẽ bị đào tài khỏi môi trường làm việc bất cứ lúc nào. Chương 4. Nếu có thể quay trở về quá khứ, tôi muốn thức tình lòng tham sự ổn định của bản thân. Cái ổn định mà bạn luôn khao khát vốn không hề tồn tại. WeChat đã cập nhật phiên bản mới rồi trước tình trạng có thêm tính năng đặt trước bài viết sẽ đọc cách thức đọc bài cũng thay đổi rất nhiều cây bút tự do phải khóc lóc kêu cam dần cổ phiếu cá độ dẹp sang một bên nào đến lượt chúng tôi lên sàn rồi trong WeChat của tôi có rất nhiều tác giả và nhà kinh doanh đều đang đầu đớn khóc than người thì mất đi động lực viết văn người thì lo sợ đang lên rồi sẽ bị mất fan, người thì lo lắng thương hiệu của mình dần dần sẽ mất đi Giá có lời nói của một tác giả khiến tôi thấy nhói lòng nhất. Cô ấy không sợ quy chất thay đổi phiên bản khác. Cô ấy cho rằng nếu nội dung thực sự xuất sắc, chơi chắc mình sẽ thua cuộc. Điều khiến cô ấy thực sự lo lắng là bài sống ngày tháng an nhàn quen rồi nên quên mất việc phải làm truyền thông cho mình. Tất cả đều dựa vào mặt trận quy chất. Cứ tưởng rằng chỉ cần quy chất không bị tụt số liệu là có thể thanh đàn mà sống qua ngày. Nhưng chỉ cần quy trách thay đổi quy tắc trò chơi một chút thôi là đã quyết định được chuyện sống chết của cả một đám người. Điều này khiến người ta chẳng còn cảm giác an toàn nữa. Rất nhiều người làm truyền thông cá nhân vốn dĩ luôn phải sống trong sự thay đổi nhưng lại rất thích một cuộc sống ổn định yên bình. Một khi biến cố ấp tới, trong lòng ai cũng thấy xôn xao dậy sóng. Ngay cả một cây bút nghiệp sư thích viết lách như tôi cũng có cảm giác ảo tường của bản thân bị đánh tan. Nhớ lại năm 2014, lúc tôi bắt đầu viết văn, chưa đầy nửa năm đã có mấy nhà xuất bản tới đặt bàn thảo, khi đó tôi cảm thấy mình đã khá ổn định rồi. Kết quả, mới 2 năm thời thế đã hoàn toàn thay đổi, sách chuyên cảm hứng trên thị trường ngày càng bão hòa, không ít bạn bè làm ngành xuất bản phải bỏ việc, nhảy sang lĩnh vực khác. Khi đó, tôi đã ký hợp đồng 5 năm với công ty, kỳ hạn hợp đồng mới qua được một nửa, công ty đã chuyển trọng tâm sang lĩnh vực phim ảnh. Không thể không nhắc đến nỗi khổ của người công tác của tôi, anh Khánh. Cuối năm kia, kế hoạch xuất bản sách đã lên đầu vào đấy, mọi việc sẵn sàng, chỉ chờ sang năm đi in. Nhưng năm sau hỏi, công ty đó chỉ giữ lại lĩnh vực truyện tranh, các phòng ban và chuyên môn khác đều bị xóa bỏ rồi. Những điều này khiến tôi hiểu ra một điều, biến cố luôn nhanh hơn kế hoạch, đừng bao giờ tham lam khát khao sự ổn định. Nếu bạn không chủ động thay đổi thì sẽ phải thay đổi một cách bị động. Trong cuốn sách mới, Chỉ có 5 tháng là tôi không lừa được của Lục Lục có nhắc tới chị gái làm trong công ty truyền thông kiểu truyền thống của cô ấy. Năm 2009, cô ấy khuyên chị gái chuyển sang lĩnh vực văn hóa, phim ảnh. Chị gái nói, chị đang làm lĩnh vực này thấy cũng khá ổn, lại đang quen việc. Năm 2011, cô ấy lại khuyên chị gái chuyển sang các công ty truyền thông kiểu mới. Chị gái vẫn nói, Chị không tin đâu, chị cô bám trụ ở đây đến lúc phải hưu chắc cũng vẫn được mà, cũng còn chưa đến 10 năm nữa thôi, tội gì chị phải đổ hết công sức đã bỏ ra trong nửa đời người xuống sông xuống biển chứm năm 2014 làn sóng công nghệ giải trí nổi lên làm mưa làm gió giá cổ phiếu của các công ty phim ảnh giải trí game online đều tăng lên mạnh mẽ tòa soạn của tờ báo cũ nơi chị gái cô ấy làm việc bắt đầu cắt giảm đầu báo và cắt giảm nhân viên cuối cùng chị gái cô ấy cũng phải trải qua cảm giác chưa già mà nghề đã đi xa nhiều khi cái ổn định mà bạn đang theo đuổi chẳng thể nào bị nổi với những cơ hội mà bạn đã bỏ lỡ Lục Lục nói, mình là một người có cảm giác sợ hãi các nguy cơ vô cùng mạnh mẽ, bởi vì cuộc sống yên bình luôn có những hiểm nguy trời trực ập đến bất cứ lúc nào Ngày nào cô ấy cũng gặp nguy hiểm cảm. Mỗi ngày cô ấy đều phải gầm gừ, hầm hè xong về phía đủ loại thay đổi đồng thời đưa ra những phương án phòng bị từ trước. Cô ấy không tin vào sự ổn định, cảm thấy mình nên Đi học tài chính quốc tế, đầu tư thu mua, nguồn nhân lực, những thứ đó sẽ giúp ích cho công việc của cô ấy sau này. Nếu có một ngày không đi theo con đường viết lách nữa, cô ấy vẫn có thể trở thành một nhà quản trị tài năng. Những người có công việc ổn định coi viết văn là nghề tay trái, tôi đã gặp nhiều rồi. Nhưng người chuyên viết văn lại có nghề tay trái là quản trị kinh doanh, thì tôi chưa thấy bao giờ. Thay vì ngồi đợi phải thay đổi một cách bị động trong dáng vẻ ê trẻ, chặt vật chỉ bằng cứ thông dòng chủ động tìm đến sự thay đổi. Những người đi đầu trong các ngành nghề không bao giờ theo đuổi sự ổn định. Hoa trái Đầu có một câu nói mà tôi rất đồng tình, cách nhanh nhất để bước đi trên con đường ngày càng tụt dốc đó chính là miêu cầu sự ổn định mấy năm trước anh ấy làm nhân viên điều vận cho một công ty hàng không ban đầu chỉ có mười mấy máy bay lịch bay hàng ngày chỉ cần hai trang A4 là hết mỗi khi điều chỉnh chuyến bay thì chỉ cần đánh dấu vào là được về sau ngành hàng không dân dụng phát triển nhanh chóng số máy bay tăng lên đến mấy chục thậm chí hàng trăm chiếc điều chỉnh lịch bay bằng tay càng ngày càng khó khăn công ty lập tức lập nên một hệ thống quản trị vận hành không những mang lại hiệu quả cao lại còn có thể tự động kiểm tra Ra sai sót. Đối với hệ thống này, các nhân viên trẻ tuổi có thể tham gia thiết kế, đồng thời vận hành nó một cách thành đạo, nhưng các nhân viên luống tuổi thì vừa trừ rùa lại vừa bài xích. Bọn họ đã quen với sự ổn định vốn có, sợ hãi hình thức làm việc mới mẻ, sợ hãi phải học lại từ đầu, sợ phải bước đi trên cùng một tuyến đường với những người trẻ tuổi. Trước kia là người đi đầu, giờ đây trở thành lạc hậu, cuối cùng còn phải nhờ những người trẻ tuổi chỉ dạy giúp. Hòa thái đầu nói, con người ta dốc hết sức lực để tạo ra cái mới, cuối cùng khi bước tới vị trí đầu ngành lại quay ra ngăn cản và phản đối việc tạo ra cái mới, để lại một nét bút cho sự thất bại của mình trong tương lai. Thời đại này sẽ luôn đào thải những người lạc hậu, kể cả khi bạn đã từng có được những ưu thế vượt trội, cũng đừng bao giờ nằm trong cái bong bóng ổn định, bài xích cái mới, không chịu học hỏi nữa, đừng để bản thân mình trở thành một mô hình tư duy cứng nhắc, chỉ biết giữ khăng khăng cái lợi của mình mà không theo kịp sự phát triển của xã hội. Rời xa sự ổn định cũng phải có năng lực để sống cho thật tốt. Trước kia tôi cho rằng ổn định rất tốt, xã hội này cần một vị thế ổn định, có rất nhiều nghề nghiệp ổn định được người ta kính trọng. Trong những người có vị thế ổn định cũng có nhiều người rất kinh nghiệp và sống trò thực tại, không thể vừa đủ ước cả nắm được. Chờ tới một ngày, tôi trò chuyện với một chuyên gia kiểm soát chất lượng. Cô ấy đang liềm việc cho một công ty hàng đầu trong ngành sản xuất đồ hộp. Rất am hiểu về chuyên môn, cô ấy nói mình thường xuyên đọc các bài viết châm trọng hiện trạng ổn định. Tôi hỏi cô ấy, chẳng lẽ những bài viết đó không khiến cô cảm thấy buồn bực và lo âu, thậm chí gây ảnh hưởng tới việc nghiên cứu của cô sao? Cô ấy nói, người có công việc ổn định sợ nhất là tâm thể cũng ổn định, phải giữ được cảm giác mối nguy cơ một cách vừa phải mới có thể khiến tôi suy xét nhiều hơn về những gì mình vốn có và phát huy nói trước. Nhìn một cách tổng thể, như thế lợi nhiều hơn hại tôi nhớ lại bản sơ đồ đường cong sinh trưởng của các vi sinh vật trong sách giáo khoa. càng ngày tôi càng cảm thấy chốn công sở cũng có thể giải thích bằng sơ đồ ấy. nếu như bạn đang ở giai đoạn tiềm phát với đường đi lên, chỉ cần phù hợp với xu thế đi về hướng nào cũng là đi lên. nếu bạn đang ở giai đoạn logarithmic một cục diện cùng phát triển cũng chưa chắc là do bạn có năng lực Nếu bạn đang ở giai đoạn ổn định với tốc độ phát triển chậm dần, nguồn tài nguyên này sẽ ngày càng giảm sút, cạnh tranh nội bộ tăng lên, đó chính là lúc bạn phải cảnh giác rồi. Làm sao để qua được giai đoạn ổn định, điều đó sẽ quyết định việc bạn tìm thấy được giai đoạn tiềm phát tiếp theo, vui vẻ đón chào giai đoạn logariths sau đó, hay là bị tâm thế luôn luôn mưu cầu sự ổn định và sống cho qua ngày của mình kéo thẳng tới giai đoạn tử vong. Theo tôi thấy, việc mưu cầu sự ổn định có liên quan tới tính cách mong muốn có được cảm giác an toàn, thâm căn cố đế của con người. Nhưng lúc nào tôi cũng tự nhắc nhở chính mình rằng, đừng bao giờ dùng sự lười biếng, trốn tránh song gió để chống lại sự thay đổi hay trốn tránh sự thay đổi. Nếu như bạn cũng đang ở trong giai đoạn ổn định, tôi có hai phương pháp luận sau đây dành cho bạn. Thứ nhất vừa làm vừa học, xem xét kỹ lại công việc của mình, một công việc tốt hay không, không nằm ở chỗ nó có ổn định hay không mà nằm ở chỗ nó có giá trị hay không. Sau khi lựa chọn được một nghề nghiệp tốt, hãy chủ động coi mọi hoạt động trong công việc như một bài luyện tập. Rất nhiều mảnh giấy bị xé rách ở bên cạnh máy photo chính là nguồn học hỏi rất hữu ích cho bạn. Các tài liệu công khai trong máy tính công ty bạn cũng có thể xem thử. Mỗi lần báo cáo công việc hãy coi đó như một sân khấu để bạn lời luyện khả năng thuyết trình cũng như khả năng làm PowerPoint của mình. Mỗi một tài liệu công việc đều trở thành cơ hội để bạn hệ thống hóa lối tư duy si và viết văn một cách logic. Thứ hai, học cả đời. Khi làm việc, đừng chỉ làm những việc được sao, hãy nghĩ xem tại sao lại làm như thế, làm thế nào sẽ có hiệu quả tốt hơn. Khi gặp phải một sự việc mới mẻ, đừng làm một khán giả đứng xem bình thường nên suy xét xem hình thức nào tạo ra lợi ích và quy trình khác biệt của nó là gì. Cho dù bạn là người đi đầu, cũng đừng ngủ quên trên chiến thắng, đừng bay xích lối tư duy mới và kỹ thuật tiên tiến, phải dám thay đổi chính mình. Tóm lại, đừng để trong tương lai bạn sẽ phải oán hận, khao khát về sự ổn định của mình ở thời điểm hiện tại. Chương 5, một cô gái biết cách tiêu tiền có thể giảm bớt được 10 năm phân đấu. Hai năm trước, cô bạn nhỏ đang học cao học ở Belmont của tôi để được về nước vào tháng 7. Bèn xin nghỉ từ trước, vội vã đặt vé máy bay. Tôi hỏi cô gái nhỏ và cô kia sao phải khổ sở thế làm gì. Cô ấy nói khó khăn lắm mới bon chen được một suất vé hiếm hoi để tham dự hội nghị thượng đỉnh thanh niên toàn cầu. Thế nên tháng 7 nhất định phải tới Bắc Kinh một chuyến. Tôi nhanh chóng bấm bàn tính nhầm tính toán. Chuyến này ít nhất cô ấy cũng phải chi tới 20.000 tệ. Tôi không hề thấy bất ngờ trước màn tiêu hoang này của cô ấy. Từ trước tới nay cô ấy luôn là một người ra thầy học phó muốn để nâng cấp chính mình. Thời đại học, cô ấy đã bắt đầu khởi nghiệp kiếm tiền. Có một lần rất nhiều nhân vật đinh đám trong các ngành nghề mà cô ấy ngưỡng mộ đã lâu có một buổi tọa đàm chia xe ở Quảng Châu. Cô ấy không nói nhiều lời, liền sách túi đi luôn. Năm ngoái cô ấy đã đặt trước tận 6.000 tệ để thuê địa điểm tổ chức cho sự kiện của một dự án mà cô ấy khởi nghiệp. Nhưng sau đó, sự kiện này lại chung với hội nghị thượng đỉnh thanh niên toàn cầu. Đến đó có thể được nghe các lãnh đạo cấp cao trong và ngoài nước của các thương hiệu lớn như Apple, Alibaba, Accenture, Baidu chia sẻ quan điểm về ngành nghề và kinh nghiệm sống. Sóng hàn tệ kia coi như bỏ đi thôi. Trong trang cá nhân của cô ấy có chụp chung của cô ấy với giáo viên dạy khiêu vũ, giáo viên dạy cắm hoa, có papoy các diễn đàn như diễn đàn xe không người lái diễn đàn biểu cảm gương mặt mà cô ấy từng tham gia cô ấy nói khi tiêu những khoản tiền này hầu như cô ấy không phải suy nghĩ Cô ấy nói trong những năm tháng chớm đôi mươi, không đầu tư cho đầu óc của mình chính là đầu hàng trước tương lai. Tiền tiêu hết rồi có thể kiếm lại, cho dù phải sống tàn tiện hơn một chút, cô ấy vẫn luôn tin tưởng rằng tâm nhìn chiến lược, sự trưởng thành về mặt tâm trí, việc tích lũy các mối quan hệ và trải nghiệm trong cuộc sống càng quan trọng, bức thiết hơn. Đối với cô bạn nhỏ thế hệ sinh sau năm 1995 này, tôi cảm thấy vô cùng kính trọng, từ lâu cô ấy đã không cần gia đình tru cấp về mặt kinh tế, con trẻ măng mà đã đi tiếp xúc với những cây đại thụ trong các ngành nghề, tìm ra xu thế trong tương lai, nhìn vâng hào quang lấp lánh tỏa sáng quanh sự tân tiến của cô ấy, tôi sâu sắc lĩnh hội được tầm quan trọng của tầm nhìn xa tầm nhìn quyết định việc bạn có phải là một trong những người đi trước thời đại hay không thời đánh giá cao một cô gái như vậy hết lần này tới lần khác tiến hành tái sinh lại khối óc cho mình, ít nhất cũng có thể giảm bớt được 10 năm phấn đấu. Có nhiều khi không thể cảm thán thế gian này thật kỳ diệu. Vì sếp đứng đằng sau tổ chức hội nghị thượng đỉnh thanh niên toàn cầu mà cô bạn nhỏ kia tham gia lại chính là Trương Manh bận rộn mà vẫn xinh đẹp tôi từng phỏng vấn trước đây. Sau khi biết chuyện này, tôi đã nhắn tin quy chat cho chị Manh nói rằng tôi có một người bạn đang du học ở nước ngoài đã quyết tâm về nước để tham dự hội nghị thượng đỉnh thanh niên toàn cầu mà chị tổ chức. Sau khi nghe xong, chị Manh hát lời khen ngợi cô bé, chị còn hướng lên tàn gỡ về quan điểm tiêu tiền của mình, đưa ra hai nguyên tắc khiến tôi phải kinh ngạc. Thứ nhất, tiêu tiền có thể thúc đẩy năng lực học tập khi tốc độ tích lũy ngày càng không theo kịp kỳ vọng của mình, vậy thì hãy tiêu tiền để tăng tốc độ việc học hỏi của bản thân. Mấy năm trước, chị Mạnh đã tiêu hàng trăm ngàn tệ để đăng ký tham gia một lớp học lịch sử của Học viện Quản lý Quang Hoa Đại học Bắc Kinh. Chị nói, bởi vì chị là một cô gái học khối tự nhiên, không giỏi văn sử chết, nhưng lại không muốn để cho vấn đề này hạn chế bất hệ thống kiến thức của mình. Vì thế, cô ấy đã tìm khóa học lịch sử danh giá nhất cả nước do các giảng viên lịch sử của Đại học Bắc Kinh giảng dạy. Mỗi tháng đi học 4 ngày, học tập, ôn tập với mật độ dày đặc và cường độ cao. Cô ấy nói, khoảng thời gian đó dường như có thể nghe thấy tiếng khớp xương của mình đang kêu răng rắc. Năm ngoái, cô ấy lại tiêu hết gần 200.000 tệ học phí để học những luận điểm mới về quản lý tài chính. Thứ hai, đặt kế hoạch ai cũng là thầy Mỗi năm đều lên một kế hoạch ai cũng là thầy học hỏi những ưu điểm của các bậc anh tài để biến nó thành của mình Cô ấy đặt ra cho mình những mục tiêu nhỏ làm quen với 50 nhân vật nổi tiếng của các ngành nghề lĩnh vực và nhờ họ chỉ dạy Có một lần cô ấy đi công tác biết tên Henry Kissinger sẽ tới họp ở Bắc Kinh có thể hẹn một bữa đi ăn được cô ấy lập tức đặt vé chuyến bay gần nhất để về Bắc Kinh gấp Thời đại bây giờ, đừng bao giờ gây sự với một người phụ nữ vừa biết hạn chế nếp nhăn trên mặt lại vừa chăm chỉ nâng cao khối óc. Cũng đừng bao giờ động tới một người phụ nữ sống trong xã hội coi trọng ngoại hình nhưng lại có thể trở thành một người thông minh giỏi sang, bạn không gầy nổi đâu Nguyện vọng của một người sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới quan điểm tiêu tiền của người đóm. Hồi mới tốt nghiệp, tôi hy vọng mình có thể bon ba ở thành phố, có một tờ giấy sở hữu khu đất đứng tên mình, thế cho nên quan điểm tiêu tiền của tôi khi đó là hạn chế các khoản chi cho những việc cần thiết nhưng không cần quá hình thức. Ví dụ, tôi biết việc luyện tập thể thao là rất cần thiết, nhưng khoản tiền để đến phòng tập gym có thể tiết kiệm, đổi thành tập đi bộ nhanh ở công viên hoặc tập giãn cơ. Tôi biết học tiếng Anh là cần thiết, nhưng có rất nhiều cách học tiếng Anh để lựa chọn. Tôi biết tiếp thu tri thức mới là quan trọng, nhưng tôi không nhất thiết phải tham gia các khóa học bồi dưỡng hay lớp học, tự học cũng được mà. Sau vài năm, tôi tích góp được hơn 100 ngàn tệ, phát hiện ra giá nhà ở thành phố tuyến 1 tôi vốn không chi trả nổi, thế là tôi bèn thống kê lại các yếu tố như đường hướng phát triển, mức sống và lối sinh hoạt. Tôi quyết định chuyển sang mua nhà ở thành phố ven biển tuyến 2, rồi an cư lạc nghiệp ở đó. Sau khi giải tỏa được áp lực lớn trong cuộc sống, quan điểm tiêu tiền của tôi cũng theo đó mà nâng cấp lên nhiều khả mắc nói, tất cả mọi sự tiết kiệm đều có thể quy kết thành tiết kiệm thời gian, tất cả khái niệm kinh tế cuối cùng đều sẽ được quy kết thành kinh tế thời gian. Tiệm tóc mà tôi thường hay tới Cho dù mỗi lần thanh toán đều thấy lên giá rất nhiều Nhưng lần sau tôi vẫn vui vẻ tới đó Một là vì tôi rất tận hưởng bầu không khí Mà người thợ làm tóc đó mang lại Anh ấy không bao giờ tiếp thị bán hàng sản phẩm Chỉ nhấp một ngụm rượu vang Sau đó yên lặng làm tóc cho tôi Hai là bởi vì Một người thợ làm tóc luôn kiên trì chạy marathon cắt tóc cho mình Mỗi một sợi tóc đều nhuốm hơi thở tích cực của cuộc sống Để được tiếp xúc với những người có tính cách quyển rũ Thu hút, tốn nhiều tiền hơn một chút Tôi cũng cảm lòng, vui vẻ chấp nhận Đương nhiên, mỗi một mục nội dung đều không hoàn toàn chính xác Nhưng tôi không thấy thiệt thòi gì Dù sao thì việc khơi gợi được lòng hiếu kỳ Và tư duy biện luận đối với tôi quan trọng hơn Tôi không tính toán xem việc chi tiêu dè dèn trước kia đã khiến tôi bỏ lỡ những gì. Nhưng giờ đây tôi cảm thấy khi mức tiêu tiền của tôi tăng lên, tôi cũng phải làm ra nhiều hơn và cuộc sống sẽ được nâng cao hơn. Những người chỉ nói nâng mức chi tiêu có thể nâng cao chất lượng cuộc sống đều là chém gió. Tôi nhất định phải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm ra nhiều hơn. Có lần một cô gái trẻ rất tài năng lên sân khấu diễn thuyết đến phân hỏi đáp có một khán giả bên dưới hỏi cô ấy nhìn nhận thế nào về luận điểm trong việc quyết định tiêu tiền. Ví dụ như bạn mua đồ xa xỉ bằng bạn chính là xa xỉ phẩm, bạn biết tiêu tiền bằng bạn biết kiếm tiền. Cô gái trẻ tài năng chỉ ra rằng nếu như thiếu đi mất xích làm ra, đẳng thức sẽ không được thành lập. Bạn mua đồ xa xỉ, làm ra xà xỉ phẩm, bạn mới thực sự trở thành xa xỉ phẩm được. Bạn tiêu tiền để nhìn ra thế giới, học hỏi kỹ năng, ngộ ra tri thức, những thứ này mới trở thành năng lực kiếm tiền của bạn. Trong chuyện tiêu tiền, một cô gái biết phân biệt nặng, nhẹ, gấp hay không gấp, sẵn sàng tiêu tiền cho tương lai, sẵn sàng lấy tiền ra chờ sự trưởng thành của mình đã có thể giảm bất được 10 năm phần đầu rồi. Chương 6, người sống cả đời theo cách mà mình thích, không bao giờ lo lắng bị những người đồng trang lứa bỏ rơi. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi các hiện tượng như Hồ Vĩ Vĩ, cô gái sinh năm 1982, đồng sáng lập ra công ty chia sẻ xe đạp Mobile đã thu về được hơn một tỷ nhân dân tệ. Vài chàng trai sinh năm 1991, Ly khiếu thú đã được bài đu trì hàng trăm triệu tệ để mua lại công ty và tài khoản công chúng của mình. Làm thế nào để dẫn đến được kết luận là những người đồng trang lứa với bạn đang bỏ rời bạn. Tôi đồng ý rằng mỗi người đều phải học trò đến hết đời, tranh thủ khi còn trẻ, cố gắng phấn đấu, giữ vững sức cạnh tranh của mình trong môi trường làm việc. Nhưng nếu như không kiếm được số tiền lên tới hàng trăm triệu tệ thì sẽ bị coi là đang bị xã hội và những người đồng trang lứa bỏ rơi. Nói như thế thì hơi quá Nhắc tới chuyện khởi nghiệp thùa ban đầu, Hồ Vĩ Vĩ từng nói trong bài diễn thuyết của mình Sống ở thành phố lớn, tôi thường xuyên không bắt được xe vào giờ cao điểm, những lúc như thế tôi chỉ ước sao mình có một chiếc xe đạp Thế là cô ấy bắt đầu làm về dịch vụ chia sẻ xe, xe đạp, những người khác thấy khó khăn đã bắt đầu dần dần từ bỏ, chỉ có cô ấy vẫn tiếp tục kiên trìm Từ khi còn đi thực tập, Ly Kiều Thú đã nói Tôi từng đọc rất nhiều bài viết phân tích về kinh tế và thị trường Có người phân tích rằng Xiaomi nhất định sẽ chết Lại có người cho rằng Xiaomi chắc chắn sẽ bùng nổ Phán đoán này hoàn toàn chỉ dựa trên một hai sự kiện làm căn cứ Đó là những lời nói không có trách nhiệm Thế là anh ấy quyết định mở một tài khoản công chúng Để chia sẻ các kiến thức về kinh tế một cách có căn cứ Cả hai người họ đều phát hiện ra những điểm bất cập từ cuộc sống hàng ngày, sau đó lại cảm thấy mình yêu thích làm công việc này, cảm thấy nó có ý nghĩa, đáng để làm, muốn giúp cho cuộc sống của mọi người trở nên tiện lợi hơn, lý trí hơn, thế nên họ mới làm. Mục đích ban đầu khi khởi nghiệp, Hồ Vĩ Vĩ và Lý kiều Thú đều là để phục vụ cho mọi người, chứ không phải để vượt lên người khác. Hơn nữa, những người khởi nghiệp không hề nói muốn vượt lên mọi người. Như vậy, tại sao những người đồng trang lứa cũng không khác gì chúng tôi mấy lại nói muốn vượt lên chúng tôi? Không kiếm ra được nhiều tiền, bạn chính là đồ bỏ đi, tôi không tin vào quan điểm giá trị này. Tôi đã chịu đựng quá nhiều những cách nói thời nay, tiền thuế tôi nộp còn cao hơn tiền lương của bạn. Lương các bạn học đều lên đến cả triệu tệ, mày nhìn lại mày xem, người ta đã đầu tư lên đến hàng tỷ, bạn vẫn nghèo như thế Những cách nói này đều đang truyền tải một quan điểm về giá trị vô cùng kịch cưỡng. Thứ để đong đếm thành công và hạnh phúc là tiền, không có tiền thì không có giá trị. Một xã hội đa nguyên hóa sao có thể có quan điểm về thành công phiến diện như vậy được? Tôi từng thấy rất nhiều người, có thể họ không có tài sản lên tới trăm triệu, thậm chí tiền tỷ, nhưng họ vẫn đáng được kính trọng. Trong chương trình giải trí Who Can Who Up, lúc đã diễn Quét Kha, người đã quay bộ phim 22, bộ phim công ích về đề tài những người phụ nữ giải quay, nổi lệ tình dục trong chiến tranh, tiến vào hội trường, tất cả huấn luyện viên và khán giả đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Anh ấy nói mình muốn quên tiền vé nhưng lại sợ bản thân không vượt qua nổi các cám dỗ, bèn công khai chuyện này trước công chúng để mình không còn đường lui nữa vì có rất nhiều người sẽ giám sát và theo dõi. Đại Thanh Sơn vốn là một nhà ngoại giao sau khi thối việc đã tới Tanzania làm quay phim, chuyên quay các thức phim về động vật hoang dã. Ngay trong chương trình, anh ấy hô hào phản đối buôn bán động vật hoang dã đã khiến nhiều người phải xúc động. Sau khi mẹ tôi hóa trị và xuất viện đã đến đại lý Vân Nam kiểm tra sức khỏe, bác sĩ Lý Bách Viên, 70 tuổi, y thuật cao, y đức lại càng cao hơn, không thu phí lấy số khám, chỉ chữa bệnh cho mọi người vì nghĩa ông chính là bồ tát sống của những người dân địa phương. Trong danh sách bạn bè trên Quy Chat của tôi có người đi làm tình nguyện viên, có người đi chăm sóc người già, có người vẫn luôn quyên góp tiền ủng hộ cho trẻ em bản địa được đi học suốt từ năm 2011 đến nay, cũng có người đạo văn, sao chép rồi xáo xáo lại, nhận làm quảng cáo lung tung kiếm được rất nhiều tiền. Tôi không hề cảm thấy giá trị của những người ở phía sau cao hơn về trước. Thời đại nào cũng có những anh tài nổi bật, họ không chỉ ưu tú giải trang mà còn có được cả Hãy thời cho lợi nhân hòa Chúng ta có thể thấy Thế sang bất quàng làm họ Nhưng cứ đòi hỏi tất cả thế hệ 8X Đều phải như hổ vĩ vĩ Phải như lý khiến thú là phi thực tế Tôi đồng ý với ý kiến Của Cao Hiểu Tùng Cộng đồng sống xung quanh mỗi cá thể Đều có tiêu chuẩn riêng Nếu chỉ ra tìm người khởi nghiệp ít Làm thuê lại nhiều, thành công hiếm Thất bại nhiều So với quan điểm kiểu như Thời thế vài những người đồng trang lứa đang bỏ xa bạn Tôi cảm thấy quan điểm chỉ cần bạn yêu nghề kính nghiệp chắc chắn sẽ làm nền cho sống, còn đáng tuyên dương hơn còn nhớ hồi nhỏ, cô nhân viên soát vé xe buýt lý tố lệ lúc nào cũng mỉm cười, giúp đỡ hành khách đã trở thành tấm gương cho cả nước. Tôi của thời điểm hiện tại tin rằng trong tương lai, bạn nhất định sẽ biết ơn sự cố gắng của bản thân trong hiện tại. Bạn phải kiếm nhiều tiền hơn, đừng lựa chọn an nhàn hưởng thụ khi đang ở độ tuổi cần phải phấn đấu. Nhưng tôi vẫn rất kính trọng những người vác trên vai sứ mệnh cao cả, mặc dù không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng cuộc sống luôn luôn bình dị, chân thực. Có một câu nói rất hay, thành công mà tôi có thể nghĩ tới chính là sống được cả đời theo cách mình muốn. Quan điểm những người đồng chan lửa đang bỏ xa bạn chỉ mang tới nỗi lo âu về tuổi tác cho người ta. Mark, người sáng lập ra Facebook, chưa đầy 30 tuổi mà tài sản đã lên tới cả chục đô la. Hà Trạch, 14 tuổi thì đại học được 699 điểm, được Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc tuyển thẳng vào lớp thiếu niên. Nếu so bì với những người như thế, bạn có còn dám tới nhân gian một chuyến nữa hay không? Câu chuyện về doanh nhân là để mang lại gợi ý, sức mạnh, năng lượng cho các bạn trẻ có hoài bão, có ước mơ, chứ không phải để con người ta hoài nghi chính mình, tự ti lo lắng. Trước kia, khi phỏng vấn Trương Manh, người cùng trang lừa với tôi, tôi cảm thấy ở độ tuổi này sao lại có người vừa cao giáo, vừa tráng trẻo, lại học giỏi, công việc tốt như vậy. Từ thời đại học đã giành được giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh toàn Trung Quốc, được đi theo các lãnh đạo cao cấp của nhà nước ra nước ngoài tham vấn. Lúc tôi lên tàu bào mua đồ, cô ấy đang bắt tay với Jackman. Lúc tôi đang xem phóng sự về Hillary Clinton, cô ấy được chụp ảnh chung với Hillary Clinton rồi. Khoảng cách giữa hai người cùng trang lứa chẳng phải quá xa xôi sao chỉ một phút sau tôi đã suy nghĩ thông suốt cô ấy có nỗi vất vả bồn bề và hào quang riêng của cô ấy tôi cũng có những tháng ngày bình yên dạng rỡ của riêng mình có đôi khi tôi cũng lo lắng sợ mình không theo kịp bước phát triển của xã hội nhưng tôi sống rất nghiêm túc học tập nghiêm túc làm việc nghiêm túc rèn luyện thân thể một cách nghiêm túc chỉ cần ngày hôm nay tôi sống tốt hơn ngày hôm qua một chút xíu thôi tôi đã chẳng còn gì phải lo lắng nữa rồi ngay cả Hemingway cũng nói rằng sự cao quý thực thụ chính là yếu việt hơn so với bản thân của mình trong quá khứ. Lấy tiêu chuẩn về thành công một cách viễn diện sẽ chỉ khiến bạn lo ẩu thái quá tâm trạng buồn phiền không có chút cải thiện nào cho cuộc sống Xã hội có quá trình trao đổi của riêng nó Một trong những quy luật của nó là đào thải năng lực sản xuất lạc hậu sau đó dồn hết nhân lực, vật lực và tài lực mới có thể làm nên những dự án có ích cho tương lai Chúng ta cần phải thường xuyên ngước đầu lên nhìn sau đó lại cúi xuống để suy nghĩ xem năng lực sản xuất và bản thân mình đã có được sự thích nghi với thời đại hay chưa? Trong những người đồng tròn lứa, có rất nhiều người yêu tú giỏi giang hơn tôi, cũng có nhiều người kém còi hơn tôi, dùng ước mơ làm phương tiện không phụ những năm tháng tươi đẹp, như thế là đủ rồi. Trên thế gian này, ngoại trừ bản thân tôi, không ai có thể bỏ rơi tôi cả. Chương 7. Bạn nghĩ ngợi quá nhiều, nhưng những việc làm mang tính xây dựng lại quá ít. Đừng bao giờ ai oán về cùng một vấn đề ba lần trở lên. Tuần trước không kiềm chế được, tôi đã oán giận một lần Cô bạn thân lại than phiền với tôi về người đồng nghiệp cùng phòng, đã làm ít lại còn hành tranh công. Việc này cô ấy đã nói với tôi ba bốn lần rồi. Lần thứ nhất, mặc dù tôi cũng phê phán hành vi ấy, nhưng cảm thấy môi trường làm việc lớn như vậy, đủ loại người, làm cho tốt việc của mình là được rồi. Lần thứ hai, tôi khuyên cô ấy hoặc là nói cho xếp hiểu tình hình thực tế hoặc là khuyên đồng nghiệp nên sửa đổi, nếu không thì mặc kệ, coi như không nhìn thấy lần thứ ba tôi nói thẳng cậu cứ chăm chăm để ý soi mói người khác như thế tự khắc cũng sẽ làm ít hơn cứ nói đồng nghiệp làm ít việc chẳng khác nào cậu đang nói cậu làm nhiều như thế cũng là tranh công khác gì người ta đâu tuần trước cô ấy lại tìm ra được đề tài mới để miêu tả xem đồng nghiệp kia đáng ghét đến nhường nào tôi thực sự thấy rất phiền bèn nói với cô ấy nếu chuyện này không tiến triển gì mới thì cậu đừng nhắc lại với mình nữa Cô bạn thân trách tôi giống hệt bạn trai cô ấy, không biết cách động viên an ủi, không có sự bình vực, chỉ biết đưa ra ý kiến một cách lạnh lùng. Tôi nói rằng tính cách tôi nắm này không chịu nổi chuyện người khác cứ liên tục ãn than với tôi về cùng một vấn đề. Nhớ lại trước kia tôi khuyên nhủ chị sâu, trần thành thân thiết trò chuyện suốt bà tiếng đồng hồ, an ủi động viên dịu dàng như gió mùa xuân, vai trò như diễn viên hài, phân tích theo nhiều góc độ, đưa ra những lời khuyên dễ thực hiện, làm tất cả những gì có thèm. Kết quả lúc chuẩn bị cấp máy, chị ấy nói, Mặc dù cuộc sống vẫn cứ như thế thôi, nhưng nói ra được rồi, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều Tôi lập tức bừng bừng lửa giận, rút gột rút gắn, nói cả ngày trời như thế mà chỉ để cho chị thả lòng tâm tình, rõ ràng là tôi muốn giải quyết vấn đề một cách dứt điểm. Đối mặt với thất vọng, vừa không chịu thay đổi, lại không chịu chấp nhận, thay vì cứ vòng vèo trong cái ngõ cụt ấy, chỉ bằng hãy làm những việc mang tính xây dựng, thay đổi trạng thái, tâm trạng của mình, thay đổi mối quan hệ của hai bên. Hãy làm những việc tù thần dưỡng tính, làm những việc mà mình yêu thích, làm những việc sở trường của mình, làm những chuyện có ý nghĩa hoặc là làm những việc kiếm ra được tiền. Bạn có thể làm gì đó được mà. Việc bạn làm có tính xây dựng hay không sẽ tạo nên những hình thái cuộc sống khác nhau. Có một cô bạn, trước kia mỗi lần gặp tôi là lại cây khổ về mấy chuyện, còn ông cháu cha ở cơ quan. Về sau, cô ấy chủ động nắm bắt được cơ hội đi công tác bồi dưỡng, tới Bắc Kinh làm việc nửa năm. Gần đây mỗi lần gặp nhau, hai mắt cô ấy luôn tỏa sáng, kể về môi trường mới cùng những người bạn mới, liên tục nhấn mạnh mọi người ở tầm công ty giỏi sang cỡ nào. Cấp trên đi cùng ngoại binh suốt 7 tiếng đồng hồ, vẫn luôn tươi cười lịch thiệp không hay có những hành vi túm cổ giật tóc, không có biểu cảm nha nanh trợn mắt trên gương mặt. Mỗi khi các đồng nghiệp cùng nhau họp hay bàn bạc bà công việc đều nói tiếng phổ thông, khi nói chuyện không bao giờ kèm theo các trợ từ ngữ khí như ừm, um, àm, um, màm, cầu từ ngắn gọn, xúc tích, thái độ kiềm tốn, lịch sự. Trong các đồng nghiệp thường xuyên tiếp xúc với cô ấy, có người rất giỏi tiếng Anh sau khi tàn làm vẫn học thêm một ngoại ngữ nữa, có người vất vả tập gym chỉ để mặc vừa váy xã hội còn tham gia dạ tiệc. Cô ấy nói nửa năm nay phải tăng ca rất mệt mỏi nhưng được sống trong một tập thể cao cấp hơn, được học hỏi từng cử chỉ, lời nói và lối tư duy của những người tài giỏi khiến cô ấy trưởng thành lên nhanh chóng. Đến khi quay trở về làm việc ở cấp cơ sở, bởi vì được chứng kiến kết cấu quy trình công việc một cách hệ thống, thế nên cô ấy càng hiểu sâu hơn về ý nghĩa của các công việc ở cấp cơ sở trước kia nghe cô ấy phàn nàn thôi chỉ mong sao có thể vận nhanh kìm đồng hồ trong não giờ đây cô ấy kể về những gì cô ấy được nghe được thấy được cảm nhận từ cuộc sống mới tôi không nữa bỏ lỡ một nhịp nào Nếu như cô ấy không có những thay đổi mang tính xây dựng, không nhấn nút tạm dừng cho cuộc sống bề tắc, tiêu cực, bí bách để khởi động lối sống nhiệt huyết dâng trào, làm sao tôi có thể thấy được một cô ấy của bây giờ? Trong ánh mắt chứa đầy sự hiếu kỳ, trong lời nói luôn mang theo chỉ tiến thụ. Càng gặp gỡ nhiều người lại càng không thể chịu đựng nổi những người ôm đầy bất mãn, ấm ức trong lòng mà không chịu thay đổi, lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa, công việc không có gì hứng thú, hồ hào giảm béo suốt mấy năm trời mà không giảm được một cân mỡ nào, ngưỡng mộ làn da trắng mịn của người khác nhưng bình thường lại rất lười chống nắng, kiểm tra sức khỏe toàn diện phát hiện mình bị tăng sinh mô vú nhưng lại mặc kệ cho bản thân tức giận bừng bừng. Lâm Trí Linh, sau khi bị thương nặng vì ngã ngựa, bác sĩ nói rằng cô ấy có thể phục hồi, thế nên cô ấy không hề than đau, không hề ai oán than thờm, dồn hết mọi sức lực và tinh thần để hồi phục lại sức khỏe. Andrew Stanton của hãng Pista nói, nếu trước mắt bạn có hai ngọn núi, không biết nên trèo bên nào trước, vậy thì hãy nhanh chóng lựa chọn và hành động ngay lập tức. Một khi phát hiện ra mình đã leo nhầm núi, thế thì hãy mau mau chuyển sang ngọn núi còn lại. Trong tình huống này, hành vi sai lầm chỉ có một, đó chính là chạy đi chạy lại giữa hai ngọn núi mãi mà không thể quyết định xem nên chọn bên nào. Nghĩ ngợi quá nhiều, ngập ngừng do sự đó chính là sự bào mòn lớn nhất đối với chính mình. Càng những lúc như thế, bạn càng phải nắm rõ mục tiêu, nhanh chóng ngừng lại, tiến hành thay đổi mang tính xây dựng. Người chiến chắn đưa ra lựa chọn, người không chiến chắn chỉ biết đưa ra phản ứng. Lựa chọn ra vài câu hỏi của độc giả. Sắp ra trường rồi, không yêu thích chuyên ngành đang học, không biết có thể tìm một công việc như thế nào. Chia tay với bạn trai, không biết sau này có gặp được người nào tốt hơn anh ấy không? Vì hoàn cảnh và điều kiện của mình, không biết có nên học lên cao học, hay là đi làm, hay là ra nước ngoài? Tôi đang rơi sắm trong chuyện, làm những điều mang tính xây dựng, có thể chỉ ra vài phương pháp cụ thể không? Không biết phương hướng làm việc, có nghĩ ngợi lung tung cũng vô dụng, trong kỳ nghỉ đi thực tập, đi làm thêm, cho dù không biết mình muốn làm gì, ít nhất cũng biết mình không nên làm gì. Chia tay với bạn trai rồi, hoang mang cũng vô dụng, rèn luyện thân thể, điều chỉnh tâm trạng, kiểm điểm lại bản thân, bồi dưỡng mình trở nên tốt hơn để đón chờ người tiếp theo quá nhiều lựa chọn cứ hòa mắt rồi dám cũng vô dụng sau khi kẻ bàng so sánh lợi hại rồi mà vẫn chưa chọn được thì cứ đi theo tiếng gọi con tim sau đó kiên định đi theo lựa chọn của mình Mỗi lần trả lời các câu hỏi của đồng xà, tôi lại nhớ đến luận điểm của Hoàng Chấp Trung. Người chín chắn đưa ra lựa chọn, người chưa chín chắn chỉ biết phản ứng. Khi vấn đề còn chưa quá nghiêm trọng, bạn giữ cảm rằng không thể tiếp tục như vậy, thế nên đã chủ động dừng lại. Đó chính là lựa chọn mang tính xây dựng. Bạn phải hạ quyết tâm, phải dứt bỏ được. Khi vấn đề trở nên nghiêm trọng tới mức, bạn không thể chịu đựng nổi nữa, bạn bị ép đến mức. Phải tỏ thái độ, phải chờ mặt, đó chính là phản ứng. Khi có thể đưa ra lựa chọn, bạn lại không lựa chọn, kéo dài đến cuối cùng, bạn chỉ có thể gánh chịu hậu quả. Khi có thể lựa chọn, dựa theo mục tiêu và mong muốn của mình, hãy làm những chuyện mang tính xây dựng, đừng chi hoãn kéo dài tới khi cánh cửa lựa chọn đóng lại, lúc ấy bạn chỉ có thể phản ứng một cách bị đóng. Đắm chìm trong cảm xúc, tâm trạng là trở ngại lớn nhất đối với việc làm, những điều mang tính xây dựng. Thời gian trước, bố mẹ tôi đến ở với cả hai chúng tôi một thời gian, tôi lấy hết can đảm để nói với mẹ. Con biết khi mẹ bị bệnh, còn rất ái náy, mấy năm nay bốn bà ngoài xã hội còn không thể bầu bạn bên mẹ được bởi vì hai chúng ta đều phải lao đầu vào hoàn thành những việc quan trọng cho cuộc sống riêng mẹ chỉ cần nghĩ thoáng ra dũng cảm chiến đấu với bệnh tật chú ý chế độ ăn uống nghỉ ngơi có quy luật còn phải mạnh mẽ về mặt tâm lý không còn là người mà bác sĩ vừa mới nói chỉ số nào đó không đạt tiêu chuẩn ra đã bị do ai cho choáng váng được còn phải làm việc cho thật tốt để mẹ có thể sống ở nơi mẹ muốn sống tiêu tiền không cần phải suy nghĩ Còn phải sống cho thật tốt, không trở thành người khiến mẹ vừa phải lo dưỡng bệnh, lại còn vừa phải bận lòng. Hai năm qua, tôi đã thấy rất nhiều cuộc đời thay đổi. Một người lý trí mạnh mẽ như tôi cũng có nhiều khi nhạy cảm, dối rắm, đắm chìm trong cảm xúc không thể nào thoát ra được. Tranh thủ lúc còn chưa bị cảm xúc nhấn chìm, tôi ép chính mình phải mở lại tập tranh luận về chủ đề sống chết trong chương trình Tài ăn nói video ra xem. Điều khiến tôi dùng động nhất trong tập này chính là lúc chuẩn bị khép lại chương trình Mã đồng ngấn lệ hồi tưởng lại cảnh tượng khi bố mình Mã Lý qua đời. Sau khi Mã Lý ra đi bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột Mã đồng chưa thể nào tiếp nhận nổi. Có một hôm anh ấy bỗng mơ thấy bố mình trong mơ ông nói với anh ấy rằng hôm nay bố mới thực sự ra đi rất vui vì được sống một kiếp bố con với con có duyên nhất định sẽ gặp lại. Mã Đông nói đây chính là sự buông bỏ từ trong tiềm thức của anh ấy. Đoạn này đúng là lấy đi quá nhiều nước mắt và cảm xúc, nhưng Mã Đông đã điều chỉnh lại tâm trạng trong mấy phút ngắn ngủi, dùng giọng nói không biết là đang cười hay đang khóc để cố gắng đọc xong đoạn quảng cáo. Khách mời và các thí sinh cũng điều chỉnh lại tâm trạng, lấy lại trạng thái. Có tâm trạng, có cảm xúc là chuyện bình thường, nhưng mã Đông không hề để cho bản thân đắm chìm trong cảm xúc mà vẫn rất chuyên nghiệp, làm tốt công việc của một người dẫn chương trình. Có nhiều khi tôi cảm thán, thời gian biểu hàng ngày của người trưởng thành quá dày đặc, ngay cả khi muốn bộc lộ cảm xúc, tâm trạng cũng phải đếm từng giây trên đồng hồ. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, thả bắt tay vào làm việc còn hơn là đau khổ đắm chìm trong cảm xúc, tâm trạng. Cho dù chỉ bước một bước nhỏ, thời gian cũng sẽ dẫn lối cho bạn tới một nơi tốt hơn, kể cả khi sai lầm, định vị, định hướng lại một lần nữa cũng chưa bao giờ là muộn. Quãng đời còn lại không dài, hãy làm chủ cảm xúc, hãy làm những việc mang tính xây dựng. Chương 8. Những người thành công trong sự nghiệp đều nhìn nhận vấn đề vượt hai cấp. Một hôm, khi tôi đang ăn cơm cùng cô bạn làm cố vấn nhân sự, nhớ trước kia có một độc giả từng hỏi tôi, cái tầm trong môi trường làm việc được thể hiện ở chỗ nào. Thường xuyên nghe nói đến cái tầm nào đó, nhưng tôi cảm thấy đây là một khái niệm rất xào dỗng. Hôm đó, tôi liền quăng luôn vấn đề này cho cô bạn làm nhân sự, cô ấy liền lấy ví dụ cho tôi. Thời gian trước, công ty cô ấy có vài nhân viên mới ra trường vào làm, khi nhân viên mới nộp hồ sơ, cô ấy vừa kiểm tra vừa chỉ ra các thiếu sót. Cô ấy nói với An Chứng minh thư của em mới chỉ photo một mặt, phải photo cả hai mặt lên cùng một trang giấy. Suy lại nói với B, bàn điểm của em đã photo thành hai bàn, nhưng lại chưa photo bằng tốt nghiệp, chắc là photo thiếu rồi. Nói xong còn không quên dặn dò hai đồng nghiệp mới, ngày mai đi làm phải bổ sung đầy đủ hồ sơm. Ngày hôm sau, A B lần lượt đến văn phòng cô ấy để nộp hồ sơ. A nói với cô ấy, em đã làm phiền chị rồi, còn B không chỉ nói mấy lời xin lỗi mà còn bổ sung thêm một câu. Đành nhờ chị hoàn thành nốt vậy. Cô bạn giải thích với tôi rằng thông thường mọi người sẽ nói giống như A, nghe có vẻ rất lịch sự. Nhưng khi B nói, đành nhờ chị hoàn thành nốt vậy, nếu đào sâu một chút sẽ thấy B rất có tầm nhìn. Thấy tôi vẫn chưa hiểu rõ, cô bạn thân lại phân tích thêm cho tuyên em. Cậu nói, em đã làm phiền chị rồi của A là đứng trên lập trường của cậu ấy để nói. Nhưng câu nói, phiền chị hoàn thành nốt giúp em của B là đứng trên góc độ cấp trên để nói. Theo cậu ấy, người có tầm thực sự trong môi trường làm việc không những có thể suy xét vấn đề trên lập trường của đối phương mà còn biết đứng trên lập trường của cấp trên để suy xét vấn đề. Đúng là như vậy, ở trong một cuốn sách về phương thức làm việc của Toyota có viết Ở Toyota, nhân viên cần phải đứng trên lập trường cao hơn so với mình để nhìn nhận vấn đề. Trong nội bộ công ty, phải đứng trên lập trường của cấp trên của cấp trên để nhìn nhận vấn đề. Trình tự gấp bậc của họ như sau Trưởng ban, tổ trưởng giám sát công xưởng, kỹ sư trưởng Trưởng ban phải đứng trên lập trường của người giám sát công xưởng để nhìn nhận vấn đề, đôi trường phải đứng trên lập trường của kỹ sư trường để nhìn nhận vấn đề. Nếu chỉ nhìn nhận vấn đề dựa trên lập trường của mình, vậy thì kết quả có thể dừng lại mãi ở hiện trạng kéo dài như thế, rất khó có không gian để phát triển. Nếu lúc nào bạn cũng ý thức được các vấn đề như cấp trên của cấp trên, đang lo lắng phiền muộn điều gì, sẽ đưa ra phán đoán như thế nào, việc bạn làm nhất định sẽ khiến mọi người phải trầm trổ thán phục. Cũng như vậy, khi tiếp đãi đối tác khách hàng, bạn cũng phải nhìn nhận vấn đề dựa trên góc độ cao hơn so với khách hàng đó. Ví dụ, khách hàng muốn mua vần phòng phẩm cho công ty mình, bạn phải tưởng tượng mình là đồng nghiệp hoặc lãnh đạo của khách hàng đó. Khách hàng muốn mua quà cho vợ, bạn phải tưởng tượng mình là vợ hoặc là chị em thân thiết với vợ của khách hàng đó. Chỉ suy xét trên góc độ của khách hàng, bạn sẽ không thể nào thỏa mãn được hết các nhu cầu của người đó Bạn chỉ cần đứng trên góc độ cao hơn so với khách hàng để suy xét Bạn không cần phải báo cáo vượt cấp, không cần phải làm việc vượt cấp Nhưng nhất định phải học được cách suy xét vượt cấp Còn phải biết cách nhìn nhận vấn đề vượt hai cấp Qua cách rèn luyện tư duy ấy, lâu dần, cái tầm của bạn trong môi trường làm việc sẽ được nâng cao lên rõ rệt Cái gọi là tầm trong trốn công sở chính là nhìn nhận vấn đề vừa đai cấp, nhìn nhận vấn đề theo cách đó sẽ có những điểm tốt nào. Thứ nhất, đỡ phải làm những việc vô ích, đỡ phải đi đường vòng. Có một nhân viên môi giới nhà đất được cấp trên phải đi tra cứu về đãi ngộ về lương của một số nhân viên bán hàng ở Mỹ và các nước khác. Cậu ấy tìm mãi cũng không ra kết quả chính xác, thế là cậu ấy đi hỏi lại cấp trên, sau khi hai người trao đổi kỹ lưỡng, cấp trên đã tiết lộ đây là ý thăm dò của cấp cao hơn, lãnh đạo cấp cao muốn tuyển dụng một người dân bản xứ ở Mỹ để làm việc cho công ty, vì thế nên muốn mức lương của những người làm công việc này ở bên đó là bao nhiêu. Sau khi nhân viên môi giới kia biết được đây là mong muốn của lãnh đạo cấp cao, cậu ấy càng có mục tiêu công việc hơn, nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết, quyết định chuyển từ tra cứu trên mạng sang thăm dò qua các mối quan hệ. Công việc cũ của tôi vào thời kỳ thử việc vô cùng vất vả, bản thân tôi cảm thấy rõ ràng mình luôn làm theo yêu cầu của cấp trên nhưng thành quả công việc nộp lên vẫn bị trả về bắt làm lại. Có hôm, trường phòng của tôi đi tới chỗ cấp trên để báo cáo công việc, vừa hay bị tôi nghe thấy. Về sau, khi cấp trên lại giao nhiệm vụ cho tôi, tôi phát hiện những gì cấp trên nói với tôi hoàn toàn khác khi nói với trường phòng. Trường phòng đưa ra yêu cầu đối với cấp trên, cấp trên lại dựa trên sự lý giải của mình để sắp xếp công việc cho tôi. Vì thế, công việc mà tôi nhận được đã bị ý chủ quan của cấp trên thêm mắm dặm muối nên đã bị bó hẹp lại. Nhiệm vụ lần này tôi lấy nhu cầu của trường phòng làm trọng tâm, chỉ thị của cấp trên chỉ là điểm đầu. Thế là công việc xuôi sẻ thuận lợi. đương nhiên nghe được ý kiến của trường phòng chỉ là trùng hợp. Cách làm thực tế là đúc xuất ra nguyên nhân mỗi lần nụp lên lại bị trả về làm lại. Thử suy xét và tổng kết từ góc độ vượt hai cấp, đồng thời điều chỉnh lại cách làm. Thứ hai càng nhanh chóng nâng cấp, phương hướng càng rõ rệt hơn. Nếu như bạn là biên tập viết bài cho một công ty truyền thông kiểu mới, trách trách của bạn là viết bài, điều bạn quan tâm là mình có thể nộp bài đúng hạn, đồng thời thuận lợi vượt qua xét duyệt của cấp trên hay không. Nếu số lượt xem và phản hồi tốt, có khi xếp sẽ thêm đùi gà vào suất cơm cho bạn hoặc phát phong bao. Lúc này bạn nên vượt cấp để nhìn nhận vấn đề như thế nào. Trước tiên, bạn phải vượt một cấp để suy xét, đứng trên lập trường của tổng biên tập để suy nghĩ, chức trách của tổng biên tập là duyệt bài. Có lẽ người đó càng quan tâm đến các vấn đề như tính chân thực của thông tin, số liệu có đáng tin hay không, có xâm phạm tới quyền hạn của ai hay không. Tiếp đó, bạn phải vượt lên hai cấp để suy nghĩ, tức là đứng trên lập trường của Seo để suy xếp. Chưa trách của Seo, người phải trèo lái cả con thuyền lại càng coi trọng quan điểm giá trị mà bài viết bạn truyền tải hơn. Thay đổi được vị thế nền tảng mà bạn đang làm sẽ giúp bạn hiểu được thực trạng thị trường và các đối thủ cạnh tranh. Như vậy, khi bạn quay trở lại lập trường của một biên tập, bạn phải bước ra khỏi những phiền não bó buộc ban đầu như viết sai một chữ phạt 50 tệ, lượt xem cao dễ nhận được phong bao, nhìn nhận đánh giá lại công việc hàng ngày của mình từ một tầm nhìn cao hơn. Ngoại trừ việc nộp bài đúng hạn, các số liệu mà mình dùng đã trần thực hay chưa, những luận điểm đưa ra đã được suy xét kỹ lưỡng hay chưa, quan điểm giá trị có sai lệch gì không? Làm việc như vậy sẽ có điểm tốt là Một mặt có thể giúp bạn được thăng chức tăng lương ở công ty Làm gì cũng thuận buồm xuôi gió Hơn nữa sau khi thăng chức còn nhanh chóng tạo việc Dù sao thì tư duy của bạn đã ở cấp lãnh đạo từ lâu rồi Mặt khác có thể giúp bạn dự đoán được Mình có thể tiến xa đến đâu trong sự nghiệp Cấp trên của bạn, cấp trên của cấp trên của bạn Có khả năng chính là bạn của 3-5 năm sau trong tương lai nếu như cho bạn mức lương đãi ngộ và công việc hàng ngày của họ, bạn có sẵn lòng tiếp tục làm ở công ty này hoặc tiếp tục phát triển trong lĩnh vực này nữa hay không? Thứ ba, bớt oán thán tâm trạng và thái độ sẽ tích cực hơn. Có lần xem một chương trình truyền hình thực tế về ẩm thực, một chuyên gia đồ ngọt bị bếp trưởng mắng chở tẹt tát. Tôi nghĩ nếu tôi là chuyên gia đồ ngọt kia bị mắng như thế trên sóng truyền hình, chắc chắn sẽ rất oán hận vì bếp trưởng nọ. Điều mà chuyên gia đồ ngọt quan tâm chính là các món đồ ngọt mà anh ta phụ trách được hoàn thành một cách nhanh chóng. Anh ta bị bếp trưởng mắng bởi vì điều mà bếp trưởng quan tâm là cả quá trình của bữa ăn, đợi khi nào thực khách ăn xong món khai vị và món chính thì món đồ ngọt đã mất đi nhiệt độ lý tưởng mất rồi. Về lý, tôi cảm thấy bếp trường đúng, nếu chuyên gia đồ ngọt kia có thể vượt 2 cấp để suy xét vấn đề thì đã khác rồi. Cấp cao hơn mà bếp trường phải đối mặt chính là hội đồng thẩm định hoặc thực khách, không phải để cho họ ăn đồ ngọt đã nguội, làm một đầu bếp cần phải chịu trách nhiệm những cảm nhận trong cả một bữa ăn của thực khách. Nếu như chuyên gia đồ ngọt kia có thể suy nghĩ như thế, bớt ai oán đi, giữ được tâm thế tốt hơn sẽ có thể hiểu và thông cảm cho bếp trường. Trong công việc, thường xuyên thấy mọi người tụ tập nói xấu sau lưng lãnh đạo, xả được cảm xúc và tâm trạng rồi nhưng rất có thể họ sẽ bị cuốn theo mạch cảm xúc cầm ghét cấp trên hoặc chán ghét công việc. Nếu như bạn có thể vượt hai cấp để nhìn nhận vấn đề, để cho mình bắt đâm đầu vào ngõ cụt, tấm lòng và tầm nhìn rộng mở hơn, đồng thời có thể dùng thời gian để oán giận kia, làm các việc mang tính xây dựng, như thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Theo tôi thấy, trong công việc, suy cho cùng cũng là làm cho mình, cho dù bề ngoài là đang làm thuê cho ai, về bản chất cũng là làm thuê cho chính mình. Có thể có người sẽ lầm bầm trong lòng, cầm đồng lương chỉ bằng giá rau cài, thôi không ôm dơm nặng bụng làm gì đâu. Nhưng mà suy xét vấn đề và lo lắng lung tung là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa, ai muốn nhận đồng lương bằng giá rau cải suốt đời chứ? vượt hai cấp để nhìn nhận vấn đề có thể rèn luyện cho mình lên một tầm cao mới một người bằng cả công ty một người bằng cả phòng ban đây là một cách luyện cái tầm rất hữu hiệu chốn công sở. Từ giờ trở đi, bạn hãy thử vượt hai cấp để suy xét vấn đề thử xem, phân biệt, sắp xếp lại nội dung công việc của các cấp bậc từ bản thân cấp trên đến cấp trên của cấp trên sau này trước khi bắt tay và thực hiện một nhiệm vụ cụ thể hãy tự hỏi chính mình những cục diện mà cấp trên thậm chí là cấp trên của cấp trên sẽ phải đối mặt là gì? Họ quan tâm đến điều gì đang khúc mắc ở đâu? Sau đó quay trở lại vai trò thực tế của mình để thực hiện công việc tôi đã thử áp dụng phương thức này suốt một thời gian dài có hai điều đúc rút được tặng cho bạn một là trước khi vui đầu vào làm việc hãy vượt hai cấp để suy xét vấn đề trước không chỉ đơn thuần vượt lên trên mà còn có thể vượt xuống dưới và vượt ngang tầm hai cấp hai là suy nghĩ vượt cấp không phải là hành động vượt cấp đừng có lấy thân phận là xếp lớn để ra lệnh cho cấp trên của mình đừng để chỉ số iq thấp hại đến trí thông minh của mình